Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong đại sảnh chỉ còn lại lôi minh viễn lòng điển nhã tử bảo lại quý vân tranh về mặt cô lúng túng thông khí càng trở nên khó chịu tràn ngập trong phòng ba bạo táp lòng điển nhã tử tìm ghế sự ngồi xuống kiên đáo thở dài đều là ta hại lị tử nếu lôi là không hận ta hắn tuyệt đối lấy lệ tử vào cửa bạn chúng tình cảm vốn tốt đẹp bây giờ ai lại ở đó nơi bậy bạ gì đó lời mình viễn kinh xích một tiếng Tôi có sao nói vậy lôi lạc khận tôi đến xương tụy Cho nên mới nhất định không chịu lấy con gái Nhật Bản Sợ làm như vậy thẹn với mẹ nó Chẳng lẽ không đúng à lời mình viễn có điểm trột dạ Mở mắt Không phải chuyện đó Nếu không phải chuyện đó Vậy sao ông đồng ý cho hắn đến Đài Loan mở cái gì mà đại hội tuyển thê Còn không phải trong lòng ông có ai nấy Đủ rồi, còn nhắc lại chuyện xưa làm gì, bà làm vậy nơi này chỉ có hai người chúng ta hay sao? Lôi mình viễn ngất lời bà nói, không rõ vợ mình trước mặt người lạ nhắc tới chuyện ngày xưa làm gì. Quý Vân Chanh là người ngoài sao? Lòng Điền nhã tử cố ý cao dạo nói. Cô ấy sắp được gả vào, dù sao cũng phải biết chuyện trong nhà chứ. Khỏi để đến lúc cô đơn thì chạy ra ngoài khóc lóc kể lệ, làm họng thanh danh Long Điền gia tộc. Nghe vậy, Quý Vân Chanh đứng không được, ngồi cũng không xong. Xúc động chỉ muốn chạy ra ngoài Ánh mắt hướng ra cửa Nghĩ nên tìm lý do gì Rời khỏi đại sảnh Lại nhìn thấy một nam nhân mặc quần áo trắng nhàn nhã Chân đi một đôi dép lê Toàn thân tớt ra một vẻ bất cần đời Thân hình cao lớn đứng lặng ở cửa Hai trắng mắt cùng hướng về mặt cô Cô ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn Hoàn cảnh ngoại ý muốn Này, nam nhân này, nam nhân này Trời ạ, người con trai này Sao có thể xuất hiện ở đây Hai, đã lâu không gặp, học muội. Lôi dương khóe môi nở một nụ cười, nụ cười chết người không cần đến mạng chào hỏi cô. Hắn nhận ra cô sao? Không thể nào. Cô cũng lắm cũng chỉ nhìn hắn từ xa xa đang vẽ mà thôi. Hai người một câu cũng chưa nói qua, thế nhưng hắn thế nào lại nhận ra cô? Sao vậy? Do em sao? Lôi dường đi đến, tiến đến gần phía cô. Lá gan của em cũng nhỏ vậy sao? Thật là không nhìn ra nhớ. Vốn là mấy năm trước còn chạy đi chạy lại Xem anh vẽ mỗi ngày Chẳng lẽ em đã quên anh Em... Quý Vân tranh muốn mở miệng Làng điển nhã tử nhịn không được Đứng dậy đi tới Hai người quen nhau Đúng vậy mẹ Cô ấy là em gái khóa dưới của con Với con không quen biết có điều thường thường gặp mặt Nói xong Lôi dường lại một chút đến gần cô hơn Không nghĩ rằng cô ấy lại trở thành chị dâu con Cực kỳ thú vị Có điều nói thật ra Học muội Anh có điểm thất vọng, anh đã nghĩ là em yêu anh cơ. Đoàn một tiếng, Quý Vân tranh có cảm giác bị xét đánh trúng. Nam nhân này rớt cuộc thế nào lại ăn nói hồ đồ thế? Cho dù cô lúc trước đối với hắn có điểm ái mộ, dù sao hắn cũng có bộ dạng tuấn mỹ mê người, ở dưới gốc cây lớn vẽ tranh vẻ tịch mịch cô đơn. Hơn nữa, hắn dưới phong cảnh như vậy, lãng mạn, cô gái nào chả vọng trộm thầm mến hắn một chút. Việc này chẳng có gì, nhưng nhưng trong tình huống bây giờ bị hắn nói ra, còn như vậy có điểm lạ lạ hương vị, không chỉ như là... Dương, không được nói lung tung, cô ấy là chị dâu con, nếu anh trai con nghe thấy thì không hay đâu. Anh trai nào mà nghe thấy lời của con chứ? Hắn đang ôm Phúc Sơn Lệ Tử ở trong vườn sau, bao năm xa cách đấy, nhất thời trong vòng một tiếng không có mặt ở bàn ăn đâu, chỉ bằng chúng ta đi rục họ. Cái gì? Con nói thật, Lòng điển nhã tử đôi lòng mày nhếch lên vui sướng. Lôi lạc thực sự đang ôm nhau với lị tự. Đấy chính là tin tức tốt đẹp. Tất nhiên là thật. Nếu không, mẹ có thể tự đi hỏi anh ấy. Lôi dương mỉm cười với mọi người bỏ quên một viên đạn đang ở đằng sau. gương mặt lại hướng về phía quý văn tranh đang tái nhật, cười ngây thơ, nói. Chị dâu, có thể đi ăn cơm trước với tôi đi. Hay là chị muốn ra ngoài một chút? Quý văn tranh không trả lời. Tâm như là bị vết sạch vẻ bình thường, chỉ có thể kinh nhạc nhìn lôi dương, dáng vẻ thất thần. Lôi dương thấy thế chủ động nắm cổ tay cô kéo đi. Vẫn là nên đi ra ngoài phơi nắng một chút. Bác sĩ bảo tôi phải phơi nắng một chút. Anh có thể thuận tiện nằm hướng dẫn viên du lịch cho em. Em chưa từng đến nơi này, xác định chắc chắn là muốn đi dạo ở nơi xinh đẹp này, gia đình này, nhìn là mê cung. Có anh dẫn em đi sẽ không sợ lạc đường. Đi thôi. Nói xong, Lôi Dương mang theo Quý Vân Tranh rời khỏi đại sảnh, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt không hài lòng của hai người trong kia, cũng hoàn toàn không để ý bây giờ là hoàng hôn, bên ngoài không có mặt trời để phơi nắng, tự nhiên nắm tay Quý Vân Tranh bước ra sân lớn. Rốt cuộc tình huống là gì? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net